An Hảo tỏ ra đặc biệt biết điều với Lục Cẩn Niên, nói rằng cô sẽ không quấy rầy anh cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Cô sẽ không tiết lộ quan hệ giữa anh và cô cho bất kỳ người nào bên ngoài biết. Sau cùng, cô còn bổ sung thêm một câu, bởi vì bọn họ chỉ là đóng giả vợ chồng, cho nên không được làm cái gì kia kia. Cô cảm thấy những lời mình nói này đều đúng với mong đợi trong lòng anh. Sự thực đã chứng minh quả thật là mong đợi trong lòng anh. Bởi vì khi cô nói xong những lời này, anh chằm chằm xem xét cô hồi lâu, sau đó ném cho cô một câu vô cùng lạnh nhạt. Nhớ kỹ những lời cô nói, rồi xoay người vào phòng tắm. Bởi vì Hứa Gia Mộc thật sự vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, Hứa Gia cũng biết, tuy rằng Lục Cẩn Niên có thể đóng giả thành thật thế nhưng dù sao thì cũng là giả mạo, cho nên cố gắng hạn chế hết sức có thể để Gư Gia Mộc xuất hiện trước công chúng, càng không để anh xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ những lúc bắt buộc. Vì vậy, với tư cách là vợ của Gư Gia Mộc, Kiều An Hảo cũng không cần ngày ngày ở chung một chỗ với Lục Cẩn Niên. Người nhà họ Kiều cũng không biết chân tướng vụ kết hôn của Kiều An Hạo, sau khi kết hôn, Kiều An Hạo cũng chỉ có thể dọn ra khỏi nhà cậu. Cô cũng không muốn ở nhà cũ của hứa gia, tự mình ra ngoài mướn phòng, lại sợ lộ ra sơ hở. Cuối cùng, Lục Cẩn Niên liền trực tiếp để Kiều An Hạo ở lại biệt thự của anh trong Cẩm Tú Viên. Lý do là Cẩm Tú Viên vừa mở đợt chào bán Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc mỗi người mua một căn biệt thự ở Cẩm Tú Viên, đúng lúc hai căn biệt thự liền kề nhau. Theo cách này, Kiều An Hảo ra vào Cẩm Tú Viên, người khác sẽ nghĩ rằng cô đi tới chỗ Hứa Gia Mộc. Thứ hai, Lục Cẩn Niên về nhà mình thỉnh thoảng có thể thuận tiện diễn vai Hứa Gia Mộc, quả là một công đôi việc không hề có kẻ hở. Chẳng qua, điều duy nhất khiến Kiều An Hảo phiền muộn nhưng lại vui sướng chính là trong biệt thự của Lục Cẩn Niên chỉ có một cái giường, nhưng trong phòng còn lại là trống rỗng hoặc là được sử dụng vào việc khác, vì vậy nếu Lục Cẩn Niên về nhà, cô cũng chỉ có thể ngủ với anh mà thôi. Kiều An Hạo suy nghĩ rất nhiều chuyện trước kia, cuối cùng cô hoàn toàn không nhớ cụ thể làm sao mà ngủ. Ngày thứ 2 khi chìm vào giấc ngủ Cô bị đánh thức bởi tiếng nói phát ra từ tầng dưới. Kiều An hảo chợt mở toang mắt, nhưng khi nghe được tiếng nói chuyện của cả đàn ông lẫn phụ nữ, lúc này cô mới nhanh chóng tóc chăn lên, tùy tiện khoác một cái áo đi ra ngoài. Kết quả lại thấy có người di chuyển một cái giường đến, dưới sự chỉ huy của Mã Trần, đặt trong gian phòng lầu 1. Má Trần là bà vú của Lục Cẩn Niên. Vì Lục Cẩn Niên không thích nhà mình có quá nhiều người giúp việc, cho nên ban ngày Má Trần chỉ đến dọn dẹp vệ sinh rồi đi. Má Trần thấy Kiều An Hạo thức giấc, lập tức cười nói: "Bà chủ dậy rồi à?" Má Trần cũng không biết sự thật việc Kiều An Hạo và Lục Cẩn Niên kết hôn, vẫn luôn cho rằng Kiều An Hạo là cô dâu được Lục Cẩn Niên cưới về, cho nên luôn gọi cô là bà chủ. Có chuyện gì vậy? Kiều An Hảo cũng không hiểu đầu cua tai nheo, nhìn giường mới được chuyển tới hỏi. "À, đây là ý của ông Lục. Ông ấy nói với tôi, thời gian gần đây bà chủ và ông ấy đều phải đi quay phim, trong nhà không có người nên mới kêu tôi qua trông nhà." Má Trần vừa nói vừa chỉ vào bếp lại mở miệng tiếp. "Bà chủ, tôi đã làm bữa sáng, bà thức dậy rồi." thì rửa mặt rồi qua ăn. Chương 68, ký tên vào đây, phần 8. Kiều An Hảo ở vào biệt thự của Lục Cẩn Niên đã hơn nửa năm, 3 tháng quay địa lão thiên hoang, cô cũng không về cầm tú viên. Cầm tú viên trông vắng suốt 3 tháng đó mà Lục Cẩn Niên cũng không tìm người đến trông nhà thế nào mà hiện đang yên đang lành lại gọi má Trần qua trông. Tuy rằng Kiều An hảo ngơ ngác trong lòng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao tâm tư của Lục Cẩn Niên từ trước tới nay cũng không phải là cô có thể đoán được, đọc hiểu được. Kể từ khi má Trần đến, tủ lạnh không còn trống rỗng nữa, bên trong có đầy đủ các loại rau tươi, hoa quả và thịt thà. Má Trần chẳng những quét dọn gọn gàng sạch sẽ, Tôn là một tay nấu nướng cực ngon. Mã Trần nghe giọng kêu An Hảo nghẹt nghẹt liền biết cô bị cảm mạo, còn cố ý nấu cho cô một chút canh bổ. Kiều An Hảo được Mã Trần hết lòng chăm sóc, rốt cục buổi sáng trước một ngày phải trở lại đoàn làm phim thì cô đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Bởi vì hai ngày cảm nặng, Kiều An Hảo vẫn luôn không ra ngoài cửa, hiện tại thân thể đã tốt hơn tinh thần cũng theo đó mà tốt lên một chút. Khi đang ăn điểm tâm, Kiều An Hảo nhìn qua cửa sổ sát đất, thấy thời tiết bên ngoài, đúng lúc hoa trong vườn ở hậu viện cũng đang nở rộ. Vì thế, ăn sáng xong, cô liền lội hứng ra ngoài tản bộ. Tuy rằng lúc này không phải mùa hè, nhưng ánh mặt trời cũng rất gay gắt, má Trần thấy Kiều An Hảo đi ra tay không, lập tức cầm theo cái ô che nắng chạy tới. "Bà chủ, trời nắng gắt như vậy, cầm cái ô che đi." Gia tiểu An Hạo bẩm sinh thuộc loại phơi nắng cũng chẳng sợ đen, cô đã muốn từ chối nhưng thấy mặt trời chói chang nên vẫn nhận lấy. Mã Trần quay lại biệt thự, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, tiếp theo bắt đầu lau sàn phòng khách. Khi bà nghe thấy tiếng mở cửa biệt thự Tưởng Kiều An Hảo đã trở lại, ngẩng đầu lên liền hô: "Bà chủ quay về nhanh vậy?" Đúng lúc Lục Cẩm Nhiên đang ở lối vào thay giày, nghe thấy lời này của Mã Trần liền nhăn mày lại, lạnh lùng mở miệng hỏi: "Bà chủ đi đâu?" Mã Trần nghe thấy tiếng Lục Cẩm Nhiên, giật nảy mình, sau đó quay người lại, chào hỏi Lục Cẩm Nhiên trước, rồi mới trả lời câu hỏi của anh bà chủ ra hoa viên đằng sau để tản bộ ạ. Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ thuận tay đặt chìa khóa lên kệ tủ ở lối vào, sau đó liền lên lầu. Mã Trần nhìn bóng dáng Lục Cẩn Niên lên về phía cầu thang, suy nghĩ một chút lại mở miệng hỏi một tiếng. "Ông Lục, có cần tôi ra gọi bà chủ vào không?" Chương 69 diễn xuất đáng kinh ngạc phần 1 Lục Cẩn Niên đi lên lầu vào thư phòng, cầm một phần văn kiện rồi lại xuống lầu. Mã Trần thấy Lục Cẩn Niên ra khỏi thang máy, lập tức ngừng động tác trong tay. "Ông Lục, ông phải đi luôn sao?" Lục Cẩn Niên lạnh nhạt gật đầu, đi thẳng một mạch đến lối vào và thay giày. Lúc lấy chìa khóa xe, anh quay đầu nhìn đồ sứ trang trí triều đại nhà Thanh mà Mã Trần đang lau chùi trong phòng khách, dừng lại một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Thân thể bà chủ hai ngày nay thế nào?" Mã Trần nghe câu hỏi của Lục Cẩn Niên, tức khắc quy quy của cụ củ, thành thật báo cáo: "Dạ, thân thể bà chủ ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều, nhưng hôm nay lại còn có vẻ lên tinh thần." chắc không có gì đáng ngại. Mã Trần còn chưa nói hết câu, Lục Cẩn Nhiên liền cầm chìa khóa xe, kéo cửa bước ra ngoài. Thái độ đó thẳng phất như là người mở miệng hỏi tình hình Kiều An Hạo không phải là anh mà là Mã Trần cứ muốn nói cho anh nghe. Lục Cẩn Nhiên mở cửa xe, ngồi xuống rồi quay vô lăng, quay đầu xe qua bên khoảng đường trống bên cạnh. Khi anh nhìn tình hình giao thông qua kính chiếu hậu, thì thấy Kiều An Hạo núp dưới tán ô che nắng, ngồi hái hoa trong vườn. Mặt Lục Cẩn Niên hơi chớp động, liền đạp mạnh chân ga, dừng xe tại chỗ. Lục Cẩn Niên không chớp mắt, nhìn Kiều An Hạo trong kính chiếu hậu một lúc lâu, mới rút ra trong túi một điếu thuốc và châm lửa. Một loạt động tác liên tiếp mà thanh cao, không hề may làm gián đoạn tầm mắt anh đang nhìn qua gương. Mãi đến khi điếu thuốc cháy hết, đầu lọc làn nóng bỏng ngón tay thì Lục Cẩn Nhiên mới hoàn hồn. Vẫn như cũ, nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, anh tùy ý dập điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó hạ cửa kính xe xuống làm tản đi mùi khói thuốc trong xe, mới ra sức nếm môi, buộc mình phải rời mắt khỏi kính chiếu hậu. Tay nắm chặt tay lái, nặng nề đạp chân ga, xe ma sát một chút, lên lăn bánh rời khỏi sân cửa biệt thự. Kiều An Hảo hái một bó hoa to, tâm tình vui sướng quay vào trong nhà, rồi nhờ Mã Trần bưng bình hoa ra. Cô cắm hoa vào, lấy kéo cắt bỏ vài cành lá dư thừa, lúc này mới hài lòng ôm bình hoa đặt chính giữa trên bàn. Lúc Kiều An Hảo đi rửa tay, Mã Trần mới chợt nhớ Lục Cẩn Nhiên đã quay về rồi lại đi, liền nói với Kiều An Hạo: "Bà chủ, vừa lúc nãy ông Lục trở về, cầm một xấp giấy tờ rồi lại đi rồi ạ." Động tác rửa tay của cô khẽ dừng một chút, sau đó không chút tâm tình nào ồ một tiếng, tiếp tục cúi đầu, thong thả rửa tay, chỉ là vốn cô hái hoa nên mới nơi lòng tâm tình trong nháy mắt liền trùng xuống. Chương 70: Diễn xuất đáng kinh ngạc, phần 2. Tuy Lục Cẩn Niên tạm thời có việc làm trì hoãn 4 ngày nên vừa quay lại đoàn làm phim, cảnh quay của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên vào ngày hôm sau liền bị đưa ra tiến hành ngay. Thời tiết ngày quay đặc biệt tốt và cũng như lần trước, hôm Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên dự định quay, toàn bộ diễn viên đoàn phim đều đã sớm vây quanh ngoài sân. Lục Kiều An Hảo trang điểm và thay xong y phục đi ra, Lục Cẩn Niên đã chờ ở trường quay, vẫn như trước, xung quanh anh trong vòng bán kính 2m đều không có ai dám tiếp cận, thế nhưng lại có rất nhiều nữ diễn viên không ngừng nhìn về chỗ anh. Đạo diễn vừa nhìn thấy Kiều An Hảo tới, lập tức tự mình chạy tới thông báo cho Lục Cẩn Niên, tất cả mọi người đều đứng ở vị trí của mình và chờ bắt đầu quay. Trong kịch bản, nữ 2 và nam 2 là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nam 2 xem nữ 2 như là em gái mình, thế nhưng nữ 2 vẫn luôn thầm thương nam 2. Thẳng đến một ngày khi nam 2 chuẩn bị kết hôn cùng người phụ nữ anh ta yêu, nữ 2 cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, quay sang thiết kế hãm hại nam 2, khiến cho nam 2 và người yêu phải chia rẽ nhau mà cảnh quay đầu tiên của bọn họ hôm nay là cảnh bạn gái của Nam 2 đi ra nước ngoài. Nam 2 uống say, những hai ra để an ủi Nam 2. Ngay sau khi đạo diễn Hồ bắt đầu, tất cả máy quay đều hướng mặt Lục Cẩn Niên. Căn phòng trang trí đặc biệt sang trọng, Lục Cẩn Niên chán chường ngồi dưới đất, quần áo trên người anh nhăn thành một đùm, lăn lông lốc bên cạnh rất nhiều vỏ chai rượu mà trong tay anh cũng đang cầm một bình rượu, vẻ mặt thống khổ không ngừng nốc từng ngụm. Diễn xuất của Lục Cẩn Niên trước nay luôn hoàn hảo, mặc kệ tính cách anh ngoài đời thực có bao nhiêu lạnh lùng và khó tiếp cận, nhưng khi anh nhập vai trong tích tắc, anh như biến thành một người hoàn toàn khác, bỏ xuống tất cả lạnh nhạt và xa cách, bao phủ chỉ có đau thương và thống khổ, thậm chí vì để cường điệu cảm giác đau đớn không nói thành lời khi mất đi người yêu, anh làm ra bộ dạng bị sặc lúc rót rượu, bất thình lình khom người ho kịch liệt rồi lại ngẩng dậy, kèm theo tiếng anh ho khan, một giọt nước mắt chậm chậm rơi xuống nền nhà. 2. Lúc ảnh đế quả nhiên là lúc ảnh đế, tuy truyện là một biểu hiện đã phát huy nhân vật trong kịch bản vô cùng thuần nhuyễn. Đấy, trời ạ, thêm thao tác sặc rượu rơi lệ thế kia trong nháy mắt đã làm cảnh quay thật sống động. Theo phần thể hiện của Lục Cẩn Niên, những người xung quanh không nhịn được mà tán thưởng. Ngay cả Lâm Thi Ý chẳng biết từ lúc nào đứng bên cạnh Kiều An Hạo cũng không nhịn được mở miệng cười nói: "Cô Kiều, tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ không phụ diễn xuất tốt của ông Lục, nhất định sẽ nhập vai hết sức tốt đẹp." chương 71 diễn xuất đáng kinh ngạc phần 3 Một người diễn xuất xuất thần như vậy, bạn diễn của anh quả thực phải mang áp lực rất lớn, bởi vì một khi phối hợp không tốt, cho dù diễn đến thế nào cũng không thu lại điều gì cả, chỉ làm hỏng cảnh quay. Lâm thị ý sở dĩ tới đây xem chính là muốn nhìn xem năng lực của Kiều An Hạo như thế nào. Hiện tại, Lục Cẩn Niên vừa mở đầu liên lan cho người khác kinh ngạc như vậy. Cô ta trong nháy mắt trở nên vui sướng khi người khác gặp họa, bởi vì kiểu An Hạo dẫu sao cũng chỉ là một người mới. Đoàn làm phim của Khuynh Thành Thời Gian và Lục Cẩm Niên lại có yêu cầu cao về diễn xuất. Kiều An Hạo tuyệt đối là không có khả năng tiếp thu được vai diễn. Lâm Thi Ý nghĩ đến đây, càng chắc chắn Kiều An Hạo sắp bị xấu mặt. Vì thế, cố chấp hướng về phía Kiều An Hạo, giả mù sa mưa, mở miệng nói: "Chúng tôi đều thực sự chờ mong diễn xuất kế tiếp của cô đây." Lâm Thi Ý nói xong, liền đưa tầm mắt quét sang những người đứng bên cạnh một vòng, ngay lập tức có vô số người bắt đầu phụ họa theo, nói đúng. Kiều An Hạo làm sao mà không biết trong lời nói của Lâm Thi Ý chính là mang theo ám chỉ muốn xem bản thân mình tiếp theo sẽ bị xấu mặt như thế nào. Kiều An Hạo không nói bất cứ điều gì, vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ cũ, chỉ đến khi đạo diễn gọi tên cô, cả người trong nháy mắt như là thay đổi hoàn toàn, vội vàng chạy về phía Lục Cẩn Niên ở trong phòng. Cô nhìn tình hình của anh hiện tại, vô cùng lo lắng gọi tên anh, ngay lập tức đi tới, quỳ trên mặt đất rồi giật lấy chai rượu trong tay anh. Lúc này, Lục Cẩn Niên đã say đến bất tỉnh nhân sự. Kiều An Hạo cố hết sức kéo Lục Cẩn Niên từ dưới đất lên trên ghế salon, sau đó cầm lấy khăn ướt trên bàn trà, nhanh chóng lau mặt cho anh. Kiều An Hạo không phải là không biết làm gì, nhưng trong thời khắc này, cô nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, anh đang nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy thống khổ. Cô nghĩ đến anh đã từng nói với cô, cho dù người anh yêu là ai, Vĩnh Viễn không phải là cô. Đáy mắt Kiều An Hảo liền toát ra đau thương không thể nói thành lời. Cô trước giờ vẫn luôn yêu anh, nhưng trong hiện thực phủ phàn kia không dám để tình yêu ấy biểu hiện ra một chút nào. Nhưng bây giờ, đang đóng phim, cô hoàn toàn không cần sợ hãi hay kiêng kỵ điều gì cả. Vì thế, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cả người Kiều An Hảo liền nhập tâm vào vai diễn. Cô vừa dựa theo kịch bản của đoàn làm phim, lại có thể tự chủ được diễn xuất của chính mình. Kiều An Hảo đưa ra ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, mang theo vài phần si mê, mang theo vài phần yêu thương cùng khổ sợ, thấp giọng hỏi anh một câu: "Tại sao người anh yêu không thể là em?" Sau đó, cô ra sức cầm lại nước mắt, ghé vào bên ngực Lục Cẩn Nhiên, Chế gọi lúc quay phim như thế này, cô mới dám to gan tới gần anh như thế. Đáy lòng nghĩ vậy, Kiều An Hảo cảm thấy tuyệt vọng, cô chậm rãi nhắm hai mắt, một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống. Chương 72: Diễn xuất đáng kinh ngạc phần 4. Cảnh quay đến đây là kết thúc, nhưng mà toàn bộ phim trường vẫn im lặng như trước. Tiếng hô cắt chậm chạp của đạo diễn cũng không truyền đến. Lúc ngón tay Kiều An Hảo chạm vào gương mặt Lục Cẩn Niên, trong tích tắc toàn thân anh bỗng căng thẳng. Nếu không phải anh trời sinh mạnh mẽ, biết kiềm chế, giấu đi biểu cảm trong mắt, có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ say rượu rồi chỉ ngủ, sợ rằng anh đã sớm xúc động. Giọng nói Kiều An Hảo nhẹ nhàng mà đau thương, tại sao Người anh yêu không thể là em. Anh giấu bàn tay trên người mình. Nếu Lục Cẩn Nhiên không đã bị ống kính quay được, bàn tay đang nắm chặt thành quả đấm. Sau đó, đầu của cô dán trên lồng ngực của anh, anh rõ ràng cảm giác được tốc độ của tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, ngay cả hô hấp cũng trở nên bất ổn. Kết tiết Anh còn cảm thấy được sự ẩm ướt trên quần áo của mình là nước mắt của cô sao? Cuối cùng, Lục Cẩn Nhiên không kiềm chế được mở mắt. Cô nhắm mắt rơi lệ, vẻ mặt đau thương cứ như vậy mà rơi vào trong đôi mắt anh. Ánh mắt của cô thật quá mức, chân thật đến mức khiến cho Lục Cẩn Nhiên trong phút chốc cảm thấy diễn xuất của cô quá xuất sắc. Tận đáy lòng cô thật sự thích anh sao? cho nên có thể mới biểu hiện thích một người hoàn mỹ một cách chân thành như vậy. Lục Cẩn Niên nuốt xuống cổ họng hai lần, ngón tay không nhịn được giơ lên muốn lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô. Đột nhiên, đúng lúc này, giọng nói của đạo diễn truyền đến, "Cắt." Kiều An Hảo vừa nghe tiếng của đạo diễn, nhanh chóng thu lại ánh mắt đau thương, khổ sở, sau đó không dám làm bất kỳ điều gì nữa đầu lập tức rời khỏi lồng ngực của Lục Cẩn Nhiên. Lục Cẩn Nhiên mạnh mẽ đưa tay, bỗng nhiên rơi sự không chung. Anh nhìn Kiều An Hạo không chớp mắt, cẩn thận đánh giá cô, cũng không nhìn thấy vẻ bi thương và thống khổ nào nữa trên mặt cô. Từ lúc quay xong, Kiều An Hạo không dám nhìn Lục Cẩn Nhiên, làm sao có thể chú ý tới anh hơi giơ lên chính là lúc cô vô tình lén lút nắm chụp Lục Cẩn Nhiên mới phát hiện anh đang nhìn chằm chằm, tốc độ nhịp tim của cô tăng mạnh liệt, sau đó hơi chột dạ mở miệng nói: "Giữ sức lúc nãy là tôi tự nghĩ ra, không có nói trước với anh, thật sự xin lỗi." Một câu này khiến cho tay Lục Cẩn Nhiên giơ lên, nắm thật chặt thành quả đấm rồi lại bỏ xuống, tiếp đó đáy lòng dâng lên một tia trào phúng Sự thật chứng minh lại một lần nữa anh có ý nghĩ viển vông, anh biết rõ mỗi lần đều là suy nghĩ hão huyền của mình, nhưng mà vẫn muốn tự chuốc lấy tổn thương để chứng minh. Trong nháy mắt, ánh mắt của Lục Cẩn Niên trở nên lạnh lẽo, tay chợt vươn tay đẩy Kiều An Hảo đang ngồi bên cạnh mình ra, sau đó đặt hai chân xuống đất, từ trên ghế salon đứng lên, cũng không liếc mắt nhìn Kiều An Hảo vẻ mặt lạnh nhạt đi tới chỗ nghỉ ngơi của anh. Chương 73: Diễn xuất đáng kinh ngạc phần 5. Lúc gần niên trước nay đều có thể nhập vai thần tốc mà cũng có thể xuất vai thần tốc, những người đã từng hợp tác với anh đâm cũng thành quen. Anh mỗi khi quay xong thì chẳng nói chẳng rằng gì với đạo diễn, liền xoay người rời đi. Khi đạo diễn hô cắt, các camera liền dừng quay, người vây quanh Lục Cẩm Niên và Kiều An Hạo đều có khoảng cách nhất định. Bởi vì vậy, mọi người căn bản không phát hiện ra điều khác thường nho nhỏ giữa Lục Cẩm Niên và Kiều An Hạo. Đạo diễn cúi đầu nhìn lại phần nội dung vừa quay, sau đó lập tức đứng lên, trước khi ca ngợi phần thực hiện của Lục Cẩm Niên một phen Sau đó liền quay sang nhìn Kiều An Hảo, mang theo vài phần kinh diễm, hào phóng mở miệng trực tiếp khen: "Tiểu Kiều, đoạn cô vừa quay quả thật rất là tuyệt vời. Tôi và ông Lục hợp tác nhiều năm như vậy, ngoại trừ Tống Thương Tư ra, những người đóng với ông ấy đều rất ư tầm thường. Kết quả cô vậy mà một lần liền thông qua, hơn nữa còn phát huy trên trường quay đặc biệt tốt, tuyệt, rất tuyệt." Diễn nghề thật cảnh thật có thể không tốt sao?" Kiều An Hạo đè xuống đáy lòng tự giễu, cong môi cười với đạo diễn, nói một câu "Cảm ơn", liền đi dạng lại phấn. Mà đám đông vây quanh chạy tới xem Kiều An Hạo diễn, trên mặt mọi người lúc này đều là vẻ mặt tràn đầy bội phục, thậm chí một số người đã bắt đầu thì thầm khen ngợi. "Ai, thật không ngờ người mới Kiều An Hạo này lại có thể diễn xuất xuất sắc như vậy." Đúng đấy, Thảo nào lúc ở bữa tiệc, Lục Ảnh Đế nói kiểu An Hảo là dựa vào thực lực để có được vị diện này, xem ra là thật đấy. Ừ, kiểu An Hảo diễn xuất tốt, dáng rất lại vừa xinh đẹp, lần này đóng cặp với Lục Ảnh Đế, đoán chừng sắp tới thành tâm điểm đây. Lâm thị ý nghe xung quanh người này nối tiếp người kia khen không dứt. Nhịn không được nhìn Kiều An Hạo cách đó không xa đang chỉnh trang lại. Thật không ngờ cái người mới giữa chừng vừa cướp vai diễn của cô ta lại có diễn xuất xuất thần như vậy. Cô à vẫn cho rằng cô chỉ là một người mới, không hề có kinh nghiệm, không nghĩ tới cô vậy mà có thể diễn đẹp đến thế, thậm chí còn có thể không đỏ mặt, không thở gấp. Hình dung như vậy mà đóng với Lục Ảnh Đế, thì quả thật là Như mọi người đã nói, tiếp tục như vậy, kiểu an hậu sắp tới sẽ thành tâm điểm chú ý của quần chúng. Ở lĩnh vực điện ảnh và truyền thông trong vòng mấy năm nay, cô ả vẫn luôn bị tấm Tương Tư dồn ép thê thảm như nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục chịu đựng đến lúc tấm Tương Tư hiện tại không thể nào nhận diễn. Cô A cho rằng mình cuối cùng cũng có thể thay thế tấm tương tư trở thành ảnh hậu kế nhiệm trong làng giải trí. Kết quả, bây giờ chợt lòi ra một kiểu an hảo. Ánh mắt Lâm Thị Ý thoáng âm u vài phần. Cô không thể để cho người khác cản trở con đường thành ảnh hậu của cô A. Ai dám cản đường đi của cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lâm Thị Ý lạnh lùng cong khóe môi, đạp gót giày ủng hộ mà rời đi. Chương 74: Diễn xuất đáng kinh ngạc phần 6. Tốt, rất đẹp. Theo kịch bản kết thúc vừa lòng của đạo diễn, lại thêm một cảnh quay kết thúc rất suôn sẻ và thành công. Còn một cảnh quay phải thay trang phục, nhân viên công tác nhanh nhanh đưa diễn viên chuẩn bị đi. Đạo diễn cầm lấy kịch bản Nhìn cảnh quay tiếp theo một chút, sau đó giơ loa lên phần phó. Quần áo và giày phần quay hôm nay của Kiều An Hạo sớm đã được chuẩn bị tốt, toàn bộ đều treo trong phòng thay đồ. Trượng Minh vừa nghe thấy lệnh chỉ đạo của đạo diễn, lập tức chạy lên trước, đưa Kiều An Hạo vào phòng thay quần áo. Lúc Trượng Minh vươn tay định mở cửa phòng thay đồ, bất thình lình cửa lại bị người bên trong giành mở ra trước. Một cô gái trẻ vội vàng từ bên trong đi ra, nhìn cũng không dám nhìn Kiều An Hạo lấy một cái, chỉ cúi thấp đầu hô một câu, "Chào chị Kiều." liền hất tấp chạy đi. Bởi vì thời gian cấp bách, Kiều An Hạo và Triệu Minh cũng không suy nghĩ nhiều vào phòng thay quần áo, rất nhanh thay xong quần áo và giày cao gót liền trở lại trường quay. Ở cảnh này, nội dung là Nam Hải biết nữ hai phá hoại tình yêu của mình, liền tìm đến nữ hai tính sổ. Trước ống kính, Kiều An Hạo đứng bên cạnh hồ bơi dưới ô che nắng đang im lặng đọc sách. Đây là một cảnh quay tĩnh, cho nên Kiều An Hạo chỉ cần cầm sách đã được chuẩn bị trước. Ngồi yên một chỗ để cho các thợ nhiếp ảnh lựa chọn ống kính thích hợp. Chờ cho đến khi lựa chọn được ống kính, theo chỉ đạo của đạo diễn Lục Cẩn Niên ngồi trong xe thể thao đạp lên chân ga, xe nhanh chóng phóng vọt tới chỗ Kiều An Hảo. Sau khi tới gần bên cạnh Kiều An Hảo, xe phanh gấp một cái liền dừng lại. Lục Cẩn Niên xuống xe, hùng hăng đóng sầm cửa, tức giận đi tới chỗ Kiều An Hảo. Kiều An Hảo nhìn thấy Lục Cẩn Niên, lập tức cười xán lạn, nhưng cô còn chưa kịp gọi tên Nam Hải, anh đã giật lấy sách trong tay Kiều An Hảo hung hăng ném xuống đất, sau đó liền mắng tới tấp vào mặt cô. Cảnh quay đến đây, tất cả đều rất thuận lợi, cũng rất tuyệt. Tình tiết kế tiếp là Lục Cẩn Niên nói với Kiều An Hảo rằng không bao giờ muốn gặp lại cô nữa, nhưng lúc xoay người rời đi, Kiều An Hảo có chút hoảng loạn, vươn tay kéo Lục Cẩn Niên, kết quả là lại bị Lục Cẩn Niên dùng sức hất ra. Tiếp đó, Kiều An Hảo bị sức lực như vậy hất té ngã trên mặt đất. Thật ra, Lục Cẩn Nhiên cũng không phải thật sự dùng sức hất mà chỉ làm ra tư thế như đang dùng sức, mà Kiều An Hảo lại phối hợp với cái vung tay của anh liền thuận thế ngã trên mặt đất. Quả thật, lúc Lục Cẩn Nhiên vung tay, Kiều An Hảo liền buông cánh tay Lục Cẩn Nhiên ra, chính là ở thời điểm cô đang chuẩn bị thuận thế ngã, chân mang giày cao gót lại vì cô dùng sức nháy mắt liền gãy gót, sau đó cả người cô liền mất thăng bằng. Trong tình huống căn bản không kịp phản ứng, cả người liền tõm một tiếng rơi vào trong hồ. Chương 75: Diễn xuất đáng kinh ngạc phần 7. Bể bơi sâu hơn 2 thước, Kiều An Hảo bị chìm vào trong lòng nước cú đạp lên có vô số bọt nước. Sự việc đến đột ngột khiến mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Lục Cẩn Niên vừa phất tay kêu An Hạo ra, lạnh lùng xoay bước đi, nhưng vừa mới đi được vài bước liền nghe thấy âm thanh rơi xuống nước từ phía sau so vang lên. Anh theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu An Hạo đang vùng vẫy trong bể bơi. Kiều An Hạo không biết bơi, mà bể bơi này ở ngoài trời không có cơ chế điều chỉnh nhiệt độ của nước, hiện tại trời đã gần tối, nước rất lạnh mà cô lại mới bị cảm mấy ngày trước. Sắc mặt lục Cẩn Nhiên trong nháy mắt liền tái nhợt, không kịp nghĩ ngợi gì cả, liền trực tiếp lao xuống bể bơi. Kiều An Hảo dần dần chìm xuống nước, cả người đều vô lực cảm giác được dòng nước lạnh kia sắc vào trong mũi mình, hô hấp trở nên đứt đoạn. Cô muốn mở miệng kêu cứu, rồi lại càng có thêm nhiều nước tràn vào trong bụng. Cô bắt đầu dẫy ruộng, nhưng càng dẫy ruộng lại càng chìm xuống nhanh hơn. Ngay lúc cô sắp tuyệt vọng, Liên cảm giác có được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng mình. Giây tiếp theo, Liên được kéo vào trong một lồng ngực ấm áp. Lục Cẩn Niên đưa Kiều An Hảo lên bờ. Sau đó, nhanh chóng đưa tay ấn vào bụng cô, bởi vì bị Lục Cẩn nên ép tay giữ vào bụng, Kiều An Hảo liên tiếp phun ra mấy ngụm nước, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại. Ngay lập tức nghĩ đến hậu quả của việc bản thân rơi xuống nước, tất cả đều xảy ra quá nhanh khiến cho cô không kịp đề phòng gì cả. Người khác chắc chắn cũng không phát hiện thấy điều gì bất thường, nhưng chính cô biết rõ. Mình bị ngã xuống bể bơi là do gót giày đột nhiên bị gãy. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô đều đứng trên đường phẳng, gót giày không thể tự nhiên gãy đi, khẳng định là có người muốn làm cô xấu mặt. Từ lúc Kiều An Hạo rơi xuống nước đến khi cô được Lục Cẩn Niên cứu, thời gian không đến 2 phút, hoàn toàn không có trở ngại gì cả. Kiều An Hạo sau khi phun hết nước, tỉnh lại, nhìn Lục Cẩn Niên, cô nhắm mắt sắc mặt trắng bệch, chậm chạp không muốn tỉnh dậy. Lục Cẩn Niên hơi nhăn trán, đáy mắt quét qua vẻ hỗn độn xen lẫn kinh hoàng, sau đó liền đưa tay vỗ nhẹ vào má Kiều An Hạo. Thấy cô như cũ vẫn không có phản ứng, ngược lại thân thể còn không ngừng run rẩy, Lục Cẩn Niên mấp máy môi, dường như không để ý đến xung quanh đang có rất nhiều người đứng xem, liền hít một hơi, cúi đầu xuống đến bên môi cô. Trong thâm tâm kiểu An Hảo thì đang nghĩ, người khác càng muốn làm cô xấu mặt, cô sẽ càng không cho người đó được như ý. Bây giờ cô đang quay phim bị rơi xuống nước là ngoài ý muốn, nhưng kiểu An Hảo lại muốn biến sự ngoài ý muốn này trở thành một màn diễn xuất sắc. Chương 76: Diễn xuất đáng kinh ngạc phần 8. Trong kịch bản, lúc này nam chính đã có tình cảm với nữ chính, cho nên nữ chính rơi xuống nước, nam chính lại nhảy xuống cứu cô cũng rất hợp lý. Kiều An Hảo nghĩ đến đây, lông mi thật dài khẽ chớp chớp, đáy lòng yên lặng suy nghĩ lời thoại của nữ, sau đó chậm rãi mở mắt. Rơi xuống nước rất lạnh, khiến cô mở miệng nói chuyện, giọng nói cũng có chút run run. Bởi vì em thích anh mới làm như vậy, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, anh có thể tha thứ cho em không? Lúc Lục Cẩn Ninh ôm Kiều An Hạo lên bờ, có người đi theo đột nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó mới vội vàng thốt ra một câu, rơi xuống nước rồi. Nghe tiếng động của người nọ, đạo diễn cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, cầm loa đang chuẩn bị chỉ huy nhân viên công tác cầm tham đi xem có vấn đề gì không. Kết quả trước sự giám sát của đạo diễn liền truyền đến giọng nói của Kiều An Hạo. Bởi vì em thích anh nên mới làm như vậy. Em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Anh có thể tha thứ cho em không? Trong nháy mắt, đạo diễn dừng mọi hành động, nghiêm túc theo dõi hình ảnh trên màn hình. Ban đầu, lúc Cẩm Niên nghe thấy âm thanh của Kiều An Hạo, Cả người có chút hoảng hốt, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt tối đen của cô chừng 5 giây, sau đó mới tỉnh táo nhận ra Kiều An Hạo đang diễn. Vừa rồi cô rơi xuống nước không phải ngoài ý muốn mà cô nghĩ ra ý tưởng diễn xuất. Lục Cẩn Niên áp chế lo lắng tận đáy lòng, hai mắt tiếp tục thản nhiên đánh giá Kiều An Hạo, xác nhận cô không có trở ngại gì nữa. Tiếp đó, đáy lòng dâng lên một nỗi phẫn nộ không nói nên lời. Vì quay phim mà cô liều mạng như vậy, vừa mới bị cảm mạo lại rơi xuống nước lạnh như thế, hơn nữa cô không hề biết bơi, nếu mình không đúng lúc cứu cô, cô sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn thì biết làm thế nào. Biểu tình Lục Cẩn Niên trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Ngày tiếp theo, khắp người anh ta phát ra hơi thở, còn xem lẫn vài phần hàn khí bức người. Anh nhìn về phía Kiều An Hảo, cười lạnh một tiếng, rồi trực tiếp ném Kiều An Hảo đang ôm trong ngực xuống đất, mang theo vài phần tức giận, đứng lên xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Lục Cẩn Niên rời xa, đạo diễn Dư Loan cực kỳ hài lòng hô một tiếng: "Cắt!" Sau đó nói với nhân viên công tác: "Nhanh, nhanh, cầm khăn tắm đưa cho tiểu Kiều và ông Lục." Nghe đạo diễn phân phó, nhân viên công tác nhanh chóng ôm quần áo và khăn tắm, chạy về phía kiểu an hảo và Lục Cẩn Niên. Chẳng qua, lúc nhân viên đưa khăn tắm đến trước mặt Lục Cẩn Niên, anh lại hung hăng trừng mắt nhìn, khiến nhân viên làm việc sợ tới mức cũng không dám nói câu nào, sau đó thạng tắt lui hai bước. Cuối cùng vẫn là trợ lý của Lục Cẩn Niên tiếp nhận khăn tắm, đánh bạo đi đến bên người anh, thận trọng mở miệng nói: "Ông Lục lau khô nước trên người, cẩn thận không lại bị cảm. Chương 77: Cô thật là thẳng thắn, phần 1. Lục Cẩn Nhiên hung hăng trực tiếp ném khăn tắm từ trong tay trợ lý xuống đất, sau đó âm u đi tới khu nghỉ ngơi của mình, lúc cầm lấy di động và ví tiền trên bàn đang chuẩn bị rời khỏi trường quay thì bất chợt các cách đó không xa, Triệu Minh đang cầm khăn lau tóc cho Kiều An Hạo. Anh ngập ngừng một lúc rồi cất bước về phía Kiều An Hạo. "Này Tiểu Kiều, cho dù cậu muốn phát huy khả năng diễn xuất thì cũng không thể đem tính mạng mình ra đùa giỡn như thế, cậu không biết bơi thì sao mà lại nhảy dám nhảy xuống hồ như vậy chứ?" Tiểu Minh vừa nghĩ đến tình cảnh khi nãy, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi. Cô uấn giận nói: "Nếu như cậu không được đưa lên bờ kịp thời thì không chừng đã chết đuối giữa hồ mất rồi." Kiều An Hạo nhớ tới đôi giày cao gót bị rơi dưới đáy hồ bơi, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cô hạ giọng nói với Triệu Minh: "Không phải mình cố tình rơi vào bể bơi đâu, là do gót giày của mình bị gãy nên bị mất thăng bằng và ngã xuống hồ bơi." Triệu Minh đang lau tóc cho Kiều An Hạo Ti chợ tạm dừng một chút rồi mới mở miệng. Đang yên đang lành sao lại bị dạy gãy gót giày, chẳng lẽ là Triệu Minh nói tới đây thì im lặng, tùy hai người không nói thêm gì nữa, nhưng lại ngầm hiểu rằng giày của Kiều An Hạo khẳng định là đã bị ai đó động tay động chân. Qua một lúc sau, Triệu Minh như nhớ đến chuyện gì, cúi đầu nói thầm bên tai Kiều An Hạo, dùng âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy, cô nói, "Tiểu Kiều, mình thấy Lục Cẩn Niên cũng không thực sự thờ ơ với cậu đâu, ngày khi cậu vừa rơi xuống hồ, bình thường ấy, nếu là người khác khi đối mặt với tình huống bất ngờ như vậy thì đầu tiên là chắc chắn sẽ rất sững sờ, ấy thế mà anh ta không hề do dự liền nhảy xuống nước cứu cậu đấy." Kiều An Hảo tuy biết bản thân được Lục Cẩn Niên cứu lên, nhưng căn bản không biết tình huống khi anh lao xuống nước, cho nên khi nghe Trượng Minh kể về tình cảnh đó thì đáy lòng có chút khẽ run rẩy. Cẩn thận ngẩng đầu định hỏi Trượng Minh chuyện đó có thật không, thì trông thấy Lục Cẩn Niên bất chợt đứng trước mặt mình, lời vừa định thốt ra liền bị chặn trong cổ họng. Lục Cẩn Niên từ trên cao nhìn chằm chằm vào Kiều An Hạo, sau hai giây thì mới mở miệng giọng điệu sắc lạnh tức giận. "Cô Kiều, hi vọng về sau nếu như cô muốn tự ý biên soạn thêm kịch bản thì vui lòng nói với tôi trước một tiếng. Cô phải hiểu, đây là đoàn làm phim, không phải chỗ cô chơi đùa, nghĩ gì làm đó, không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận được suy nghĩ nông nổi trẻ con của cô, nghe chưa?" Lục Cẩn Niên dừng lại một chút, nhìn lướt qua Kiều An Hạo đang cuốn khăn tóc và quần áo ướt sũng vẫn còn nhỏ nước tí tách, giọng điệu nháy mắt trở nên sắc bén hơn. "Còn nữa, cho dù cô muốn chết, cũng đừng chết trong đoàn làm phim của tôi. Truyền thông hoàn ảnh không muốn dập, gặp rắc rối bởi Iskandar, diễn viên bị chết đuối trong lúc quay phim đâu." Chương 78. Cô thật là thẳng thắn. Đáy lòng Kiều An Hạo vốn là bởi vì câu nói của Triệu Mạnh mà hiện lên một tia trở mong thật nhỏ nhưng lại bị Lục Cẩn Niên đập tan thành mây khói. Triệu Minh nói, cô liền tin tưởng, nhưng cô làm sao có thể quên mất anh liên tục nhiều năm đoạt giải ảnh đế, từ trước đến nay quay phim đều một lần là qua, mà anh nhảy xuống cứu cô, đâu phải vì lo lắng cho cô, chẳng qua là đang phối hợp diễn với cô mà thôi. Kiều An Hạo bị ngâm trong nước lạnh, Mặt thoáng tái nhợt, không có chút máu. Cô vẫn cố gắng duy trì khuôn mặt bình tĩnh, nhưng Triệu Minh đứng phía sau cô đã có chút không phục mà mở miệng. Ông Lục không phải tiểu Kiều muốn rơi vào trong nước là do có người động tay động chân làm Kiều Kiều bị giẫy gãy giày cao gót nên mới ngã vào trong nước, nhưng Kiều Kiều chẳng qua là sợ uổng phí quành quay lúc trước mới tự chế thêm một chút. Lục Can Nhiên nghe Triệu Minh nói, Vẻ mặt thoáng sửng sốt một chút, tầm mắt liền lập tức nhìn xuống chân kiểu An Hạo, lúc này mới phát hiện trên chân cô căn bản không đi giày. Anh nhíu chặt mày, đáy mắt rõ ràng chợt lóe lên sự tàn ác. Sau đó, ngay cả câu nói của Triệu Minh cũng chưa nghe hết, liền hé ra gương mặt lạnh giá, mặc cho quần áo vẫn còn nhỏ nước mà rời khỏi trường phim. Triệu Mạnh nhìn bóng dáng của Lục Cẩn Nhiên, nhịn không được bĩu môi. Kiều An Hạo không nói gì, chỉ cầm lấy khăn lau nước trên mặt, sau đó đứng lên đi vào bên trong phòng thay đồ, thay đổi quần áo, liền cùng Triệu Mạnh cũng rời trường quay. Lúc Kiều An Hạo vào khách sạn thì đụng mặt một nhân viên công tác trong đoàn làm phim. Nhân viên công tác này là một cô gái trẻ nở nụ cười ngọt ngào chào một tiếng, "Chị Kiều." Kiều An Hảo cũng mỉm cười một cái, sau đó hai người liền chỉ gặp thoáng qua như vậy. Khi về đến phòng, Kiều An Hảo mới sực nhớ hình như đã gặp qua cô gái kia ở đâu, nhưng bởi vì nhân viên trong đoàn làm phim quá đông, một lát lại có điểm không giống. Đến tối, khi đi nhà hàng của khách sạn ăn cơm, Kiều An Hảo mới nhìn lướt qua thấy cô gái kia Đang cùng trợ lý của Lâm Thi Ý Ngồi ăn cơm Lúc này mới thấp dọng họ Triệu Manh Ngồi bên cạnh Cô bé ngồi bên cạnh trợ lý Lâm Thi Ý Mình cảm thấy có chút quen mắt Chúng ta hình như đã gặp qua cô ấy Nơi nào rồi phải không Miệng Triệu Manh Ngậm chiếc đũa Nhìn chăm chăm cô gái kia một lúc Sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra nói Kiều kiều Mình nhớ ra rồi Buổi chiều lúc cậu đi vào phòng thay quần áo Có người từ phòng thay quần áo chạy ra, cậu nhớ không? Hình như chính là cô ta đấy, chỉ có điều là đã đổi quần áo khác rồi. Trong lòng Kiều An Hạo thật ra cũng đã nghĩ tới, chẳng qua chưa dám xác nhận. Bây giờ nghe Triệu Minh nói vậy, Kiều An Hạo liền gật gật đầu và nói: "Đúng vậy, chính là cô ấy. Cô ta là trợ lý lý của Lâm thị ý mới tuyển được. Buổi chiều cô ta vào phòng thay đồ của cậu." Ngay sau đó, gót giày của cậu liền bị gãy. Triệu Minh nói tới đây liền dừng lại không nói nữa, chỉ là cùng Kiều An Hảo nhìn nhau một chút, sau đó sờ sờ khóe môi cười lạnh một tiếng. Thật không ngờ, cô ta vậy mà quá thiếu kiên nhẫn, mới ngày quay phim đầu tiên đã động thủ rồi. Chương 79: Cô thật là thẳng thắn. Phần 3. Kiều An hảo cười không nói gì. Sau bữa tối, khi không có cảnh quay đêm, đa số mọi người trong đoàn làm phim đều thích xuống lầu đánh bài hoặc tụ tập ca hát hay rủ nhau tập gym. Lúc Kiều An hảo ăn cơm tối thì một diễn viên nhí khá quen thuộc trong đoàn hẹn cô 8 giờ đi đánh bài. Vì vậy, sau khi dùng xong cơm tối, cô và Triệu Minh đi dạo phía sau vườn khách sạn một lúc. Gần đến giờ mới xuống phòng dưới lầu. Khi Kiều An Hảo đến phòng, trong phòng bài vẫn chưa đủ người, cô đành ngồi Hàn Huynh cùng với vài người một chút, sau đó xin phép đi ra ngoài đi vệ sinh. Toilet trong phòng được trang trí vô cùng trang trọng, bên trong còn có cả bàn trang điểm rất rộng. Kiều An Hảo tùy tiện đẩy cửa bước vào một buồng trống. Đóng cửa còn chưa được mấy giây, Lên nghe thấy bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân đi vào, dường như là của nhiều người. Kiều An Hảo giải quyết xong đang tính xả nước thì nghe âm thanh bên ngoài rõ ràng phát ra một câu: "Lục ảnh đế thật đúng là nói chuyện khó nghe quá mà." Kiều An Hảo nhất thời dừng động tác, lắng nghe ngóng bên ngoài. "Đúng đấy." tưởng là ảnh đế thì hay lắm à, không biết tôn trọng người khác gì cả. Huống chi chị Thi Ý cũng đâu có làm gì quá đáng, mọi người trong phòng VIP ca hát, chị Thi Ý chỉ thấy Lục ảnh đế ngồi một mình trong góc cũng không hòa đồng thì mới có ý tốt mời anh ta qua hát cùng, kết quả là anh ta nói cái gì đó khó nghe muốn chết. Kiểu An Hảo vừa nghe đến tên Lâm Thi Ý thì càng thêm hứng thú cứ ngồi nguyên trên bồn tiếp tục nghe lén. Đúng vậy, cái gì mà nếu cô muốn quyến rũ đàn ông thì đến thẳng hộp đêm mà hành nghề, không cần phải lăn lộn trong giới giải trí. Ôi giời, anh ta câu nào câu nấy đều là châm biếm, đến mức trước mặt nhiều người như vậy trong phòng nghiêm nghị nói với đạo diễn. Đấy, nói cái gì mà sau này có mời thì mời diễn viên bình thường thôi, đừng mời mấy loại gái làng chơi lố lăng lòng dạ khuôn lương hạ thấp giá trị bộ phim. Thì trong phòng có nhiều người như vậy, còn có mấy người bên ngoài đến đầu tư. Anh ta cứ thế mà nói chị thì ý là gái làng chơi, đúng là không coi ai ra cái gì rồi. Thì có điều là các cô không để ý là hôm nay Lục Ảnh Đế có hơi kỳ lạ hay sao. Trước đây anh ta luôn không tham gia mấy hoạt động ca hát này, hơn nữa cho dù là hoạt động tập thể, anh ta có tới nhưng khi người khác nói chuyện về anh ta thì anh ta cũng sẽ giả điếc, chẳng thèm chú ý đến họ. Hôm nay nói chuyện thì thật nghẹn chết người, không biết là có phải do có chuyện gì khiến tâm trạng không tốt không. Nhưng mà cho dù tâm tình không tốt thì cũng không thể sử dụng nhục người khác như thế. Thôi được rồi, chị thi ý, chị cũng đừng buồn nữa. Ai ai cũng đều nói như thế. Lâm Thi ý cuối cùng cũng mở miệng, mang theo tiếng nức nở. Tôi không sao, được rồi, mọi người ra ngoài đi. Chương 80: Cô thật là thẳng thắn, phần 4. Sau khi Lâm Thi Ý dứt lời, mấy người liền cùng tiến vào với cô ả, đều nheo nhéo an ủi vài lời, rồi mọi người trước sau rời đi. Trong toilet, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Kiều An Hảo ngồi trên bồn cầu Hồi tưởng lại đoạn cuối đối thoại khi nãy từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài một lần, sau đó, Đại Khải hiểu được tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra là tối nay có mấy nhà đầu tư tới, tiếp đó, người của đoàn làm phim mở phòng karaoke VIP, Lâm Thị Ý và Lục Cẩn Niên đều ở đấy. Có thể là lúc mọi người đang ca hát, Lục Cẩn Niên ngồi một mình một góc không lên tiếng rồi Lâm thị ý liền tiến đến trước, kéo Lục Cẩn Niên cùng hát, kết quả là bị Lục Cẩn Niên chế nhạo. Tình hình của Lục Cẩn Niên, người này có chút quái gở, không có giỏi giao tiếp, cũng không thích nói chuyện, thế nhưng một khi đã mở miệng đều là nói vào trọng điểm. Theo như mấy người đó tường thuật thì chắc chắn là tối nay Lục Cẩn Niên trào phúng Lâm thị ý dạng không nhỏ, làm kinh động toàn bộ người trong phòng VIP đều nghe được, thậm chí mắng lây cả đạo diễn. Chỉ dựa vào vẻ mặt Lục Cẩn Niên lúc nói mỉa mai cô, Kiều An Hảo có thể tưởng tượng được thái độ của Lục Cẩn Niên nói với Lâm thị trong phòng VIP và Kiều An Hảo đã cực kỳ bẽ mặt sau khi bị nhạo báng. Kiều An Hảo không nhịn được âm thầm sợ run cả người, nghe bên ngoài không còn động tĩnh mới đứng lên vọt ra khỏi buồn toilet. Cô từ trong phòng vệ sinh bước ra, lúc đứng trước bồn rửa tay mới phát hiện Lâm thị ý vẫn đứng đó, đang đối diện gương mặt chỉnh sửa lại mặt mũi sau khi khóc lem hết cả trang điểm. Kiều An Hảo cũng không cảm thấy mình có lỗi với chuyện của Lâm thị ý, cho nên khí định thần nhàn đi lên phía trước, đứng ở một bên mở vòi nước, chăm chú rửa tay. Cô cũng không nhìn Lâm Thi Ý, thế nhưng cô có thể cảm nhận được Lâm Thi Ý xuyên qua tấm gương lớn trước mặt, quét mắt mấy lần. Kiều An Hảo giả vờ không biết, rửa tay xong, rút khăn giấy một bên. Lúc cô đang lau tay, Lâm Thi Ý đóng lại hộp phấn trong tay, bỏ vào trong túi xách, sau đó lấy ra cây son môi, vặn nắp, một bên mang theo vài phần thần bí, mở miệng nói một câu. Diễn xuất của cô Kiều thật đúng là làm cho người ta kinh diễm. Kiều An hảo sao không nghe ra sự trầm trọng trong lời của Lâm thị ý? Ban đầu, khi cô biết mình đoạt vai diễn của cô ta, thì cô nghĩ có thể tránh né thì né tránh, nhún nhường để khỏi phiền là quan trọng nhất, nhưng rõ ràng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nếu đã không có cách nào để hòa thuận với nhau, cô cũng không phải loại nhút nhát mà sợ hãi người gây phiền toái. Lập tức Kiều An Hạo rút khoát đâm thẳng chọc thủng bức màn này. Giày cao gót tôi mang lúc quay buổi chiều là cô động tay động chân, đúng không? Chương 81: Cô thật là thẳng thắn phần năm. Đúng đấy, Lâm Thi Ý không hề do dự liền sảng khoái thừa nhận. Kiều An Hạo trong lòng thầm giật mình một chút. Sờ sờ cánh môi, lạnh nhạt cười một cách hững hờ. Cô thật là thẳng thắn. Tôi đã dám làm, tất nhiên cũng không sợ cô biết. Lâm thị ý soi gương rồi tô lại son môi, hơi hơi mím môi lại để màu son thấm đều, mới quay đầu, liếc mắt nhìn Kiều An hảo một cái, lại tiếp tục lấy mascara từ trong túi ra. "Như thế nào, biết là tôi hãm hại cô, muốn tìm cơ hội trả thù tôi à?" Nhưng cô tính trả thù tôi ra sao đây? Gọi ông đập lưng ông, lại đợi đến lúc tôi quay phim phải đi giày cao gót, sau đó cũng làm cho tôi xấu mặt một lần. Nói tới đây, Lâm Thi Ý đưa tay ôm lấy bụng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường. "Cô cứ thử xem, cô có thể làm được hay không?" Kiều An Hạo thong dong cười khẽ một tiếng. "Cô Lâm, cô suy nghĩ quá nhiều rồi, đừng nói tôi muốn, tôi không muốn trả thù cô." Giáo sư Uy, tôi có làm cũng sẽ không dùng phương pháp cũ rích của cô. Huống chi, tôi thật lòng không thèm trả thù cô, bởi vì tôi phải cảm ơn cô mới đúng. <cười> Nếu không gọi nhiều người đến xem tôi diễn như vậy, tôi làm sao có thể làm cho mọi người đều tâm phục khẩu phục chỉ trong một buổi sáng? Nếu không phải cô làm hỏng giày cao gót của tôi, tôi sẽ không thể tún kế tựu kế, sau đó cứ vậy mà phát huy ý tưởng của mình lại thành công được đạo diễn không hết lời khen ngợi, dùng con mắt khác để nhìn tôi. <cười> Cho nên ấy, cô Lâm, tôi vô cùng cảm ơn cô." Nghe Kiều An Hạo nói, trong lòng Lâm Thị Ý vô cùng tức giận. Buổi sáng muốn xem Kiều An Hạo bẽ mặt, kết quả cô lại diễn xuất quá xuất sắc. Buổi chiều thử sử dụng một chút thủ đoạn hãm hại, cuối cùng cô ta lại được đạo diễn khen ngợi. Đáy mắt Lâm Thi Ý sẹt qua một tia âm độc, cô âm thầm cắn chặt răng và nói: "Cô Kiều, không cần khách khí." Nói xong, Lâm Thi Ý liền cầm lấy túi của mình, xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước, đột nhiên lại nhớ tới việc Bầu Tôn đối với Kiều An Hảo có ấn tượng rất tốt, liền dừng bước, quay đầu lại, nhìn Kiều An Hảo không nhanh không chậm nói: "Cô Kiều, thật sự là dựa vào năng lực của mình để có được vai diễn trong bộ phim này sao? Cô đừng tưởng là tôi không biết, cô dựa vào việc lên giường với đàn ông mới có được vai diễn này." Lâm thị Ý nói tới đây, thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút, liền tiến đến bên tai Kiều An Hạo, thấp giọng nói: "Cô có thể dạy tôi không? Rốt cuộc làm thế nào để bò được lên giường của bầu tôn, sau đó bắt được cơ hội hợp tác cùng Lục Ảnh Đế?" Kèo án ảo thật sự không nghĩ tới, lời tiếp theo của Lâm Thi Ý lại ngậm máu phun người như vậy, cô có chút phẫn nộ, nắm chặt tay lại, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện trong thùng rác gần đó có một chai nước khoáng vẫn còn đầy, đáy mắt cô sáng lên, nghiêng đầu nhìn Lâm Thi Ý và hỏi: "Cô thật sự muốn biết sao? Muốn để tôi dạy cô sao?" Chương 82: Cô thật là thẳng thắn, phần 6. Kiều An Hảo nói xong, liền đi tới thùng rác, vươn tay lấy chai nước khoáng, mở nắp chai ra, xoay người đến trước mặt Lâm Thi Ý, dứt khoát dở chai nước khoáng lên đỉnh đầu Lâm Thi Ý mà bổ xuống. Cho đến khi nước chảy hết, Kiều An Hảo tiện tay ném chai nước khoáng vào thùng rác, nhìn Lâm Thi Ý mỉm cười hỏi một câu. Tới đủ chưa? Nếu không đủ, để tôi đổ tiếp." Lâm thị Ý không hề nghĩ Kiều An Hảo sẽ dùng phương pháp này mà trả đạ lại cô ta, bị chai nước khoáng rọi từ trên đầu xuống, khiến gương mặt vất vả trang điểm của cô ta bị nhòe đi, nhất thời vẻ mặt cô ta lạnh lẽo, không có nửa điểm ưu nhã rộng lượng, vươn tay hướng chỗ quan trọng trên mặt Kiều An Hảo mà đánh. Kiều An Hảo đã sớm chuẩn bị tinh thần Dựa theo tính tình của Lâm Thi Ý Cô đối xử với cô ta như vậy Khẳng định cô ta sẽ đánh trả Cho nên đã sớm phòng bị Trong nháy mắt Lúc Lâm Thi Ý muốn dơ tay lên Cô nhanh chóng giữ lấy cổ tay cô ta Vừa định mở miệng đắt trả Lâm Thi Ý Thì bất chợt nghe được bên ngoài Chuyển đến tiếng bước chân Có người vào toilet Đôi mắt kiểu an hảo đảo qua liên tục Liền rút khăn giấy ở một bên Nhìn gương mặt của Lâm Thị Ý giống như chị em tốt, ân cần lao, kìa chị Thị Ý sao lại không cẩn thận như vậy, khiến toàn thân đều bị ướt. Lâm Thị Ý vừa định chửi rầm lên vì cử chỉ thân mật bất thình lình của Kiều An Hạo, kết quả lại nghe phía sau truyền đến giọng nói của Bầu Tôn. "Tiểu Kiều, Thị Ý." Sau đó, Bầu Tôn đi tới, nhìn thấy cả đầu Lâm Thị Ý đầy nước, lập tức cau mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Kiều An Hảo vốn không cho Lâm thị ý có cơ hội liền mở miệng giành nói trước. "Bầu tôn, lúc nãy chị thi ý vặn vòi nước lại không cẩn thận, siết vòi nước mạnh quá nên bị ướt cả người." Nói xong, Kiều An Hảo càng thêm dịu dàng lau mặt cho Lâm thị ý, lau đi lớp trang điểm bị trôi trên gương mặt của Lâm thị ý. "Chị thi ý, đừng động, để em lau giúp chị." Không phải là cô ta thích nhất diễn bộ dạng quan tâm mọi người trước mắt lãnh đạo lắm sao? Tốt lắm, bây giờ cô liền đóng giả bộ dạng quan tâm cô ta, khiến cô ta tức giận đầy mình nhưng không thể trút ra được mà còn muốn diễn vẻ mặt ôn hòa phối hợp với cô. Bầu Tôn gật đầu, "Thị Ý, về sau cẩn thận một chút." Lâm Thị Ý muốn phát điên nhưng lại không thể biểu thị trước mặt Kiều An Hạo chị có thể miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói giọng hết sức mềm mại. "Em đã biết, cảm ơn bầu tôn." Sau đó quay đầu, nhìn về phía Kiều An Hảo cứng ngắc cười nói, "Cảm ơn An Hảo, tôi đi thay quần áo khác." Sau đó, hoàn toàn không cho Kiều An Hảo và Bầu Tôn có bất kỳ phản ứng nào, liền quay người, dẫm giày cao gót, lấy tay che khuôn mặt trôi phần trang điểm, vội vã mà rời đi. chương 83 cô thật là thẳng thắn phân biệt Kiều An Hảo nhìn Lâm Thi Ý rời khỏi cũng muốn lên tiếng chào hỏi Bầu Tôn rồi đi luôn. Kết quả cô còn chưa kịp mở miệng, Bầu Tôn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, cười tít mắt đã mở miệng. "Tiểu Kiều, lát nữa có muốn vào phòng VIP ngồi không? Không ít người bên đoàn làm phim đều đang ở đấy." Kiều An hảo cong khóe môi, từ chối khéo. "Tôn tổng, thật xin lỗi, tôi đã có hẹn với chị Dương đánh bài, chắc là cuối đang đợi tôi rồi." "Đánh bài? À, nhắc tới, anh cũng hơi ngửa tay. Đợi lát nữa anh qua trò so tai với các em." Bầu Tôn dừng một chút, nói tiếp, "Đúng lúc anh đang chuẩn bị đầu tư cho phim mới, cuối năm nay quay, đến lúc đó chắc bộ khung hành thời gian cũng quay xong, chúng ta vừa đánh bài." bà bản xem em có hứng thú với bộ này không? Bầu Tôn đã nói đến vậy, Kiều An Hảo muốn từ chối cũng khó, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Lúc Lâm thị vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng karaoke, lúc Cẩn Niên liền đứng dậy, xách áo khoác, vẻ mặt lạnh lẽo để lại một câu: "Mọi người chơi vui đi, tôi còn có việc." Liền xoay người đi ra cửa. Trợ lý của Lục Cẩn Nhiên vội vã hướng phía mọi người trong phòng cười xin lỗi rồi nhanh chóng đuổi theo. Lục Cẩn Nhiên bước đi rất nhanh, trợ lý theo sát phía sau nhưng lại không dám tới gần, luôn duy trì một khoảng cách. Mãi đến gần thang máy, trợ lý mới tiến đến hai bước, vượt qua Lục Cẩn Nhiên, nhấn nút thang máy. Cửa thang máy đã mở, Lục Cẩn Nhiên nét mặt không đổi bước vào. Trợ lý vội vàng đuổi theo lúc nhấn nút đóng cửa thang máy mới đưa lưng về phía Lục Cẩn Niên âm thầm thở dài một hơi anh ta đi theo ông Lục 7-8 năm đương nhiên biết tâm trạng ông Lục lúc này không được tốt cụ thể vì sao thì anh cũng không biết chỉ biết là lúc ông Lục mặc quần áo ướt nhẹp về tới khách sạn câu nói đầu tiên là đi kêu anh lấy băng ghi hình lúc quay để điều tra đây là chuyện cần phải làm Anh vội vã làm theo lệnh, sau khi cầm bằng ghi hình trở về, ông Lục xem xong, mặt mày càng trở nên đáng sợ. Trong đoàn làm phim có hoạt động gì đều sẽ đến hỏi ông Lục một câu, tối nay cũng không ngoại lệ, đạo diễn chiêu đãi mấy nhà đầu tư tới phòng karaoke ở dưới lầu, đặc biệt tới hỏi ông Lục có đi không. Trên thực tế, anh biết rõ ông Lục sẽ không đi đâu, bởi vì anh Từ trước đến nay không có hứng thú với hoạt động ăn chơi này. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, khi đạo diễn nhận điện thoại của cô Lâm Thị Ý xong, ông Lục lần đầu tiên nói chờ một chút, anh ấy sẽ xuống ngay. Tuy rằng anh rất ngạc nhiên sao ông Lục chợt có ý định tham gia vào các hoạt động giải trí như vậy, nhưng vì chức trách của một trợ lý tốt, anh đã đi cùng ông Lục. Hết chương 83. Hết tập 5.